các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. việc xem cô thanh cánh tay phải lập tức xử lý và sửa sang lại các vụ án cho hắn. coi như hắn đang ở nước mỹ cũng có thể xử lý được công việc. hiện tại hiển nhiên là bọn họ phải có một người hy sinh. cô vừa mới nói nhu cầu cái gì? lang thiên thức bỏ xuống chiếc tiệp cưới trong tay, lại nghĩ tới một chuyện khác. cho tới bây giờ hắn vẫn chậm chạp không vào phòng làm việc. Vì còn một nguyên nhân khác là bởi vì đầu óc của hắn vẫn đang còn suy nghĩ về thí sinh để làm bạn gái, nên mang người nào để trở về mới tốt đây. Nếu như cần thiết, xin tiều phu giúp một tay là một sự lựa chọn không tồi. Là một người phụ nữ không bám người, lại không có mưu cô tính toán. Bản thân tiều phu phù hợp với tất cả mọi điều kiện, đồng loại tìm kiếm đồng loại sẽ tương đối chuẩn xác. Nghe anh hỏi thì cả người tiểu phù như nảy lên một cái. Không thể nào ông chủ lại còn nhớ rõ, cái chủ đề tận 800 năm trước như thế chứ. Lại còn cố ý viết hai chữ này to lên nữa. Hắn lặp lại công sót một chữ, cô vừa mới lầm bầm, khóe miệng mỉm cười hài hước. Tiểu phù kiềm nén tinh thần kích động quá mức, đến mức sống như là ngừng thở. Chính mình không thể tin được mình lại có vận mệnh như thế. Đang nói làm nhảm nhảm chán Lại có thể đúng lúc Bị người lãnh đạo của mình trực tiếp nghe được Hơn nữa còn công sót một chữ Cô đột nhiên là muốn dùng sức Để đập đầu vào tường À không có gì Chỉ là lời trên tờ quảng cáo Mà em gái tôi gửi cho tôi Tôi cũng không hiểu rõ ý của nó cho lắm Cho nên Tiêu vu ấp úng nói Ông trời ơi làm ơn mà Để cho cái chủ đề này đến đây là chấm dứt thôi Hiện tại nói chuyện với cô không phải là nói đùa cùng ai khác, mà là người lãnh đạo trực tiếp của cô. Cô còn phải dựa vào anh ta để kiếm cơm nữa. Em gái cô kết hôn gửi thiệp cười tới đây, thì cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng sao lại gửi đơn quảng cáo tới chứ? Làng tiền tức nhướng mày, không rõ sự thật cất tiếng hỏi. Nói ra thì rất là dài dòng. Nở ra một nụ cười, cô bắt đầu quanh co lòng vòng để gợi ý. Âm chủ à, giờ làm việc cũng đã đến rồi, tôi tôi sẽ lập tức cất những thứ đồ này đi. Tôi không muốn cô cất đi, đây ra đi, tôi xem giúp cô một chút. Hắn đưa bàn tay về phía cô, rồi tò mò rút cuộc là cái đồ gì, lại có thể khiến trai gò má của thư khí khang cứng nhắc đỏ hồng. Hắn vốn không có nhiều hứng thú biết lắm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô, ngược lại bây giờ, hắn rất hứng thú muốn biết. Không, không cần đâu. Nhìn về phía ông chủ vườn bàn tay về phía mình. Tiểu phụ cao khóc ở trong đáy lòng. Trời ơi, có ai có thể tới đây để cứu cô hay không? Đây không đơn giản là quảng cáo bán đồ hộp, đồ dùng thanh khiết. Mà kín hai tờ giấy là thông tin về phẩm chất của người đàn ông đi cùng. Thậm chí phía trên còn có hình của người đàn ông dũng mạnh ấy. Cô đột nhiên rất muốn dùng sức đập đầu vào tường. Ngộ nhỡ bị ông chủ cho cô là loại phụ nữ đó Rồi chất vấn năng lực làm việc của cô Cô nên làm sao bây giờ Nhưng cô là trong sạch mà Lạng thiền thức thu tay lại Nụ cười anh Tuấn từ từ trở nên nghiêm túc Ánh mắt sắc bén bắn ra Thưa kỳ khác Hắn lạnh lung cất tiếng hỏi Ông chủ à Cô vẫn còn chưa muốn đưa ra Hắn không nói một câu Thái độ kiên quyết nhìn cô Tiểu vụ chán nằn Mất hết ý chí nhìn anh ta một lúc lâu, cuối cùng cũng đủ dũng khí đầu hàng. Bình thường mỗi khi ông chủ xuất hiện sáng vẻ mặt lạnh, chỉ thể hiện một chuyện, tốt nhất là hãy đi làm theo lời của anh ta. Cô rút tờ quảng cáo dưới rất tài liệu ra, nhưng chỉ có một tờ, không có tờ hình. Cô cảm thấy có thêm tờ hình kia thì quá là gian ác rồi, cũng rất có hiệu quả làm thị giác rung động. Lặng thiền thức nhận lấy đơn quảng cáo rồi cúi đầu nhìn mấy giây mày rậm nhắn càng sâu cuối cùng là ngẩng đầu lên bộ mặt không hiểu nhìn về phía cô Đây là quảng cáo tìm đàn ông đi cùng sao? Vâng tiểu phụ cúi đầu Cô tính tốn tiền Đôi mày cứng nhắc nhướng lên Lặng thiền thức kinh ngạc nhìn cô thư ký cứng nhắc lại có nhu cầu kiểu này Vâng Tiểu phụ nhanh miệng trả lời tránh để ông chủ nói nốt lời còn lại nếu như nghe được từ trong miệng ông chủ những chữ kia cô nhất định sẽ xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất mất tại sao hắn không có ý coi thường ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net